Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 29 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, uh, chia sẻ video Cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào Ngạo Thế Chi Vương tập 29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 Thì có làm sao Đưa kiếm cho ta Lâm phàm bộc phát khí thế bệ nghĩa thiên hạ Giống như là không để vào mắt Bất cứ thứ gì ở trên thế gian tần Phong hừ lạnh Trường kiếm trong tay run lên Thoát đi bàn tay Đi vào tay của Lâm Phạm Kiếm cả đời chỉ là một chủ nhân Cẩn thận tay của người Tân Phong nhìn thẳng Lâm Phạm Người khác cầm đứa kiếm này của hắn Đều sẽ bị kiếm ý tra tấn đến không quên Lâm Phạm cầm trường kiếm Miệng nở nụ cười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 Sư phụ, con thú này thật là đáng yêu Con muốn ôm nó Thái chị Kiều kêu cách tay của Lâm Phạm Làm nụng nói Được được, lão sư truyền cho con phương pháp ngựa thú Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi lão sư nha Lâm Phạm đặt tay lên đầu của chị Kiều Quán đỉnh công pháp cho cô bé Quán đỉnh xong Lại giảng thêm một ít Lâm Phạm bỗng hỏi ơ, đại sư huynh của con đâu Thái chị Kiều nhìn Lâm Phạm Gãi gãi đầu ngẫm nghĩ Rồi chỉ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 Những lời này có thể giải thích như sau Nhị cầu mọi thực sự là không muốn cùng một chỗ với huynh Biết làm ô với thuốc cưng còn không có đủ đâu Tu vi của huynh thực sự là quá thấp mà Đáng lẽ huynh nên sớm giác ngộ mới phải trương ca mọi phải về rồi Bằng không sẽ bị sư tỷ của trách Ngọc Lan nhẹ nàng nói Sau đó cũng không để ý tới trương nhị cầu Cứ thế vô tình mà đi Giờ khắc này Toàn bộ thiên đệ đều an tĩnh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 Càng là muốn nhìn tư thế oai hùng Của các sư huynh cùng Tông Lúc này Lâm Phạm đang bàn bạc Vài chuyện cùng với Thái Thượng Trường Lão Vô Nhai Ở một căn phòng kín Lâm Phạm muốn không muốn tham gia trận chiến Thiên cư mạnh nhất này Nhưng Thái Thượng Trường Lão Vô Nhai Lại nhất định muốn hắn lên sân đấu Lâm Phạm Hôm qua đã nói đệ là đệ tử thiên cư của Tông Môn Cho nên lần này chỉ đành để đệ vất vả Lên sân đấu vậy Thái Thượng Trường Lão Vô Nhai nói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 Chỉ cần đệ tử trên truyền của mình bình an Giành được thứ hạng đầu tiên trong trận chiến thiên cư mạnh nhất là được Lâm Phạm chờ đợi ở bên trong nhóm đệ tử thiên kiêu Trận chiến thiên cư mạnh nhất này Rất quan trọng với hai tổng Không chỉ vì tuân theo ước định của lão tổ Mà còn vì nó thành một loại so đấu Của đệ tử hai bên Con một tiếng Giờ phút này Một tiếng cổng vang lên Vô nhài đứng ở trên đài cao nói lên Trận chiến thiên cư mạnh nhất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 À, đang nghe tập một cảm thấy nó nó đỡ đỡ chào mọi người nhé.